Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Giọng cười the thé ghê giận Xoáy vào óc của Thủy Cô ta chỉ biết đứng im chịu trận Không thể nhúc nhích Khi hai hồn ma vừa ngưng cười Thì lại thêm một tiếng sét nữa Nổ vang trời Xé toạc màn đêm bằng thứ ánh sáng mở ảo Thủy chầm chậm Quay lưng bước về phía đài Miệng lẩm bẩm giết nó, giết nó, giết nó đi, giết nó, giết nó. cả căn phòng bao trùm một không khí giận dận, mưa rơi giả rích, gió thổi xào xạc, cánh cửa va đập vào tường rầm rầm. Thủy bước chân như lướt ở trên mặt sàn. Âm thanh dinh rít lên trong cổ họng, đều đều. Thủy dừng lại trước mặt của Đại, rồi nghiêng nghiêng cái đầu cười quỷ dị Bất ngờ Thủy nhảy bổ lên người của Đại, làm cho gã tràng tình la lên oai oái Thủy đưa tay chụp lấy cổ của Đại mà siết mạnh. Đại bất ngờ không kịp trở tay, chỉ biết vùng chân dãy đạp hòng thoát thân. Thế nhưng lạ thay, cơ thể của Thủy bây giờ như có sức mạnh thần kỳ. Gã không thể nào đẩy ra nổi. Thủy cười lên sằng sặc Đôi mắt lạc thần không còn một chút sinh khí Làm cho Đại sợ đến đái cả xa quần Đại nghiến răng cố hết sức bình sinh Mà đạp Thủy ra Cô ta gầm lên như con thú hoang Càng lúc càng xiết chặt Gã kêu mà âm thanh chỉ nghẹn nghẹn trong cổ học Khuôn mặt của Đại bắt đầu đỏ bừng bừng Đôi mắt mở to Đồng tử trợn lên hết cỡ Những vệt máu vằn vẹn ở trên chồng trắng chân của gã rẫy rẫy thêm vài cái yếu ớt rồi im lìm ngay giây phút lìa xa cõi đời lại thêm một tia sét vụt qua đại chỉ kịp nhìn thấy ở trên tường phản chiếu là ba cái bóng đang ngồi trên người của gã. Thủy như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô ta nhìn xuống mà hét lên kinh hãi. Đại đã chết tốt. Mồm há hốc đôi mắt trợn trừng. Lồi hẳn ra ngoài và chê chết những tia máu đến đáng sợ. Thủy lùi lại hai tay ôm đầu. Cô ta hoàn toàn không nhớ những gì vừa xảy ra. Có có chuyện gì thế này? Có có chuyện gì thế này? mình Mình vừa làm gì thế này? Không. Không. Từ trong khoảng tối của căn phòng bấy giờ hồn ma của Thanh mới bước ra. Máu và nước mưa nhỏ xuống sàn tí tách. Mắt thủy mở to, tay chân tê dại, miệng há hốc. Nhưng không thể kêu la được. Cả cơ thể của cô ta dính chặt xuống sàn. Trên tay của Thanh, đứa bé ngồi vắt vẻo. Trông như đã 6-7 tháng. Khuôn mặt của nó trắng bềnh bạch. In lên những sợi gân xanh quái dị. Môi Thanh mấp máy. Đâu phải là lần đầu Mày giết người đâu Làm sao mà sợ hãi quá thế Mày mở to mắt ra mà nhìn Mày mở to mắt ra mà nhìn đi Nhìn đi Thủy muốn nhắm mắt lại nhưng không được Dường như có ai đang vảnh mắt của cô ta ra vậy Ở bên ngoài trời mưa đã tạnh, Không gian tối sầm lại Gió thổi vùn vụt Căn phòng sặc mùi tử khí Sấm chớp trên tầng không vẫn cứ lập lệ Đột nhiên Thủy thấy sắc của đại cử động Cái đầu của gã quay ngoắt Thành một góc 90 độ Bẻ ngang nhìn về phía cô ta Đôi mắt trắng dã phủ màng Nhìn Thủy trừng trừng Khiếp đảm với cảnh tượng trước mắt Thủy quơ vội cái túi bên cạnh Cắm đầu leo ra ngoài bỏ chạy Ở đằng sau lưng Vẫn còn văng vẳng, tiếng cười, tiếng khóc của hồn ma dường như vẫn còn bám theo cô từng bước, từng bước một. <cười>